Một cái tự truyện mà ta nói không thể đoán ra được Bi, hài, rùng trợn, kinh dị, linh dị, bài dị, dị... Everything gì Không biết là cái truyện hôm nay nó sẽ đem đến cho chúng ta cảm xúc như thế nào Và để biết được truyện của ngày hôm nay như thế nào Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Nắng chiều tà như một màu vàng úa lên những cánh đồng lúa chín trải dài bất tận của xóm cây rậm. Gió heo may khẽ lay động những rặng dừa nước xanh mướt mang theo hương thơm nồng nàn của trái cây chín rụng. Lẫn trong đó là mùi đất ẩm sau một ngày nắng gắt. Tiếng đám trẻ chăn trâu í gọi nhau inh ỏi kinh, âm thanh trong trẻo vang vọng một khúc sông. Nhưng hôm nay Trong cái thanh bình vốn có đó, dường như đã có một nốt trầm sâu xuyến, một dự cảm mơ hồ về những điều bất thường đang rình rập. Sống cây trầm, trước đây vốn là một chốn quê yên ả, nơi mà nhịp sống cứ như vậy đi chậm trải, êm đềm như dòng nước đững lờ ở ngoài đồng. Người dân chân chất thật thà quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Tối đến lại quay quần bên nhau kể chuyện đời, chuyện sớm. Nhưng dạo gần đây, cái sự bình yên đó bỗng dưng bị xáo trộn bởi những hiện tượng kỳ lạ. Những chuyện khó tin gieo trắc vào lòng người dân nơi đây một nỗi buồn bất an mơ khổ. Nó len lỗi vào từng giấc ngủ chập chờ. Khởi đầu là chuyện mấy con gà của nhà ông Hai Cò. Chúng dốn nổi tiếng là cái loài vật nhúc nhát Chỉ cần nghe tiếng động nhẹ thôi Cũng đã cuốn quýt kêu la Vậy mà không hiểu sao Cứ đến nhá nhèm tối Khi bóng đêm bắt đầu bao phủ xuống Đàn gà lề rủ nhau Bay lên tận ở trên ngọn cây me cổ thụ Trước đình làng Từ trên cao Chúng kêu quang quát Những tiếng kêu the thế Đầy quảng loạn Giang vọng vào trong mặt đêm tĩnh mình Nó sẽ tan cái bộ không khí yên tĩnh Khiến cả sống mất ngủ Lòng người quang mang ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông hay cò đêm nào cũng phải thức giấc, trằn trọc không yên, đôi mắt thăm quần vì thiếu ngủ, trong đồng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ như có một điềm gỡ nào đó đang đến dưới xóm lạc. Rồi thì chuyện mấy cái nội cơm đang nấu ở trên bếp củi nhà của bà Ba Xíu. Bà vốn là một người cẩn thận, tỉ mỉ, diệt bếp nút luôn được bà quán xuyến chu đáo vậy mà không hiểu ma xu quỷ khiến sau cứ đến bữa là n cơm lại khét đen thôi dù bà đã cẩn thận canh lửa hết trở thang lại thêm củi vậy mà cơm giận cứ cháy bà ba xíu bằng thần nhìn nồi cơm cháy mà lòng trối như tơ giỏ bao nhiêu gạo thơm bà giành dụm bao nhiêu công sức bà bỏ ra vậy mà cứ hư hết lần này đến rực khác bà bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ông táo nhà mình giận dỗi chuyện gì không, hay là có một thế lực vô hình nào đó đang trêu chọc gia đình của bà. Nỗi lo lắng bực bội cứ như vậy mà tích tụ trong lòng bà, khiến cho bà ăn không ngon, ngủ không yên. Đỉnh điểm của những chuyện kỳ lạ là đêm nào cũng vậy, cứ tầm canh ba khi mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ say, người dân lại mơ màng nghe thấy tiếng của ai đó Hát nghêu ngao những bài giọng cổ buồn thảm thiết Gia viết mà dở ẹt Cái giọng hát trầm buồn ai quán Như xé nát bằng đêm tĩnh mịch Len lỗi vào từng ngóc ngách của xóm lạc Nghe mà não lòng mà không biết là giọng của ai Tiếng hát lúc thì như than thở Lúc thì như quán thở Kể lại những nỗi đau khổ Nhưng quốc ức không nguôi Người già thì trùng mình nhớ lại Những câu chuyện ma quái của ngày xưa Trẻ con cứ khóc thét, nép vào lòng của cha mẹ Còn những người trẻ tuổi thì quan mang, lo sợ Không biết chuyện gì đang xảy ra với xóm lạc của mình Họ cố gắng tìm hiểu xem cái giọng hát đó phát ra từ đâu Nhưng càng tìm kiếm, họ càng lạc vào một mê cung Của những nghi ngờ và sợ hãi Mọi nghi ngờ trong xóm đều đổ dồn về một người Anh Ba Đục Anh ta vốn là một thanh niên trong làng, hiền lành chất phát, thật thà, nhưng số phận lại không mấy ưu ái cho cái ngoại hình của anh. Khuôn mặt anh ta có phần hơi thô kệt, nước da ngầm đen, cháy nắng vì giải dầu mưa nắng ở trên đầu, thêm cái miệng trọng khoát, mỗi khi cười lại lộ ra cái hàm trăng trắng nõn, nên thường xuyên bị đám thanh niên trong làng chọc kẹo, gọi là xấu quắc. Những lời trêu kẹo ác ý đó như những mũi dao cứa vào trái tim nhạy cảm của ba đục, Khiến anh luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm về bản thân Mấy tháng trước Sau một trận cãi giả, buồn bã Vì bị tèo mỏ nhọn Cái tên nổi tiếng là nhanh miệng ở trong xóm Chay bay ngoại hình không tương tiếc Anh bờ đục đã tìm đến ruộng giải sọc Anh ta ra bờ sông ngồi nhọn một mình Dưới ánh trăng cô đơn Bầu bạn với dòng nước lạnh lẽo Chẳng may trong cơn say Anh trượt chân té xuống sông Chết quẹo cái chết oan nghiệt đó đã để lại trong lòng người dân xóm cây trăm một nỗi tiếc thương vô hạn, nhưng đồng thời cũng gieo rắc một nỗi sợ hãi mơ hồ, bởi người ta tin rằng những người chết oan thường trở về quấy phá người sống. Từ ngày ba đục mất, những chuyện kỳ lạ trong xóm bắt đầu xảy ra. Ban đầu chỉ là những trò nghịch ngợm nho nhỏ như con gà tự dưng bay lên cây, trộn nồi cơm bị khét, nhưng dần dần Chúng trở nên quái gở hơn, khiến cho người dân không khỏi trùng mình. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao, ai cũng tin rằng hồn ma của Ba Đục vẫn còn lảng vảng đâu đây, trả đũa những người đã từng chê bai mình. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp xóm, bao trùm lên cả những sinh hoạt thường ngày, khiến cuộc sống của người dân trở nên nặng nề và u ám. Họ sống trong sự nghi ngờ, lo lắng, không biết khi nào thì những chuyện kỳ lạ đó sẽ xảy ra với mình. Hồn ma của ba đục thật ra cũng không muốn hại ai đâu. Tính tình anh ta giống sợi lợi, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người ở trong xóm. Nhưng cái sự tự ái và hay giỏi thì thuộc hàng kinh niên. Trước khi chết, mỗi lần bị chê xấu, ba đục chỉ biết buồn bã rồi tặt lưỡi cho qua. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi đau ở trong lòng. Nhưng cái chết quan nghiệp lại khiến anh ta ấm ức không nguôi Anh cảm thấy bất công Tại sao chỉ vì ngoại hình mà anh lại bị người khác chế diễu kinh thường chứ Tại sao cuộc đời của anh lại kết thúc một cách bi thảm như vậy Theo luật lệ của ma giới mà anh ta học lốm được từ mấy hộp ma già hơn Anh không được phép trực tiếp gây hại đến người đã trêu chọc mình Nhưng nghĩ đến cái cảnh thằng Tèo bó nhọn dẫn cuộc sống nhẫn nhơ Thỉnh thoảng lại còn buông lời ca khịa người khác Ba đục lại càng không cam tâm Nỗi út hận trong lòng anh cứ như vậy lớn dần Biến thành một ngọn lửa âm ị thiêu đốt tâm can Vậy là anh quyết định ở lại xóm cây trầm Dùng cái quyền năng của một hồn ma để trả đũa theo cách riêng của mình Những trò quậy phá đó đôi khi lại khiến cho người ta dở khóc dở cười Nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm Một khao khát được mọi người chấp nhận và yêu thương. Trưởng ấp Tư Hậu là một người đàn ông trung niên, hiền lành, chất phát. Khu mặt ông khắc khổ, sạm nắng vì bao năm chất giả lo toan cho xóm lạc. Ông luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện ở trong ấp một cách êm đẹp, dĩ quả di quý, không muốn xảy ra bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột nào. Từ ngày những chuyện kỳ lạ xảy ra, ông Tư Hậu là người đầu tiên cảm nhận được sự xuất hiện của một thế lực siêu nhiên. Ban đầu, ông rất đau đầu với những trò nghịch ngầm của ba đục, hết gọi người này đến người kia để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô vọng. Nỗi lo lắng cho sự bình yên của xóm lạc cứ đè nặng lên đôi vai gầy gò của ông, khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng trăn trở tìm cách giải quyết. Ông Tư Hậu lẩm bẩm một mình trong đêm vắng. Tiếng thở dài, nặng triểu. Ai... Chuyện gì kỳ lạ hết sức à. Gà dịch nhà ai, Mình cứ bay nhảy lung tung vậy trời. Rồi cái nồi cơm của nhà mình nữa. Rõ ràng canh lửa dữ lắm mà. Sao khét hoài à. Rồi còn cái tiếng hát thấy gớm nửa đêm nữa. Nghe mà chán chết luôn. Không biết ai rảnh ăn ở không, Mà hát vào cái giờ giấc này nữa. Hiệt tình luôn. Nỗi quang mang, lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Những nếp nhăn trên trán càng thêm sâu vì những trăn trở không nguôi. Giờ ông Tư Hậu là bà Năm Lạnh, một người phụ nữ đảm đang, tháo giác. Khuôn mặt bà Phúc Hậu luôn nở nụ cười hiền từ với mọi người. Bà rất tin vào chuyện tâm linh và cho rằng những chuyện kỳ lạ trong xóm là do dông hồn nào đó quấy phá. Bà thường xuyên tìm cách cúng bái, cấp nhang để xoa dịu dòng hồn đó. Mong mọi chuyện sớm trở lại bình thường. Nhưng hình như những nỗ lực của bà không mấy hiệu quả với cái anh ba đục sạm xí này. Bà cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để xua tan đi cái không khí u ám đang bao trục lên cả xóm. Bà nâm lạnh lo lắng nói với chồng. Giọng bà đầy trẻ bất an. Ông Tư ơi, tôi thấy chuyện này không có bình thường chút nào hết trơn. Chắc chắn là... Có dòng nào đó còn dương dấn ở sớm mình. Để tôi chuẩn bị mâm cúng, mình ra bờ sông cúng cho người ta siêu thoát. Ê, mà biết đâu, trong hồn đó là của thằng Ba Đục. Nó chết quang, chết uổng, nên mới không siêu thoát. Thành ra hiện về để chọc ghẹo làng sớm thôi. Trong lòng bà, một nỗi thương cảm trào dân khi nghĩ đến số phận bi thảm của người thanh niên hiền đạch. Thằng Tèo mỏ Nhọn, đúng như cái tên của mình, là một thanh niên có cái miệng nhanh như chớp Và cái tật hay cà khịa người khác Khuôn mặt hắn ta láo lĩnh Đôi mắt tinh ranh Luôn ánh lên dẻ tinh nghịch Trước khi ba đục chết Tèo là người thường xuyên Treo chọc anh về ngoại hình Những lời nói của Tèo sắc xảo và cay nghiệt Y như mũi tên bắn thẳng vào tim người khác Thực ra Tèo không có ác ý gì Chỉ là cái tính tình thích đùa dai Không biết điểm dừng Nhưng chính những lời trêu chọc của Tèo Lại là ngồi nổ khiến ba đục cây cú nhất và quyết tâm ở lại làng để dạy cho Tèo một bài học. Sau cái chết của bà đục, Tèo cũng có phần hối hận, nhưng cái tính khí ương bướng của hắn không cho phép hắn thừa nhận sai lầm của mình. Út nhỏ, cô bé hàng xóm, mới 10 tuổi nhưng đã nổi tiếng tinh nghịch, lanh lợi khắp xóm. Khuôn mặt bầu bỉnh của cô bé luôn trạng trở với nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn, đen lấy, ánh lên vẻ thông minh và tò mò. Cô bé có một sự tò mò đặc biệt với những chuyện kỳ lạ, những điều mà người lớn thường né tránh. Út nhỏ là người đầu tiên nhìn thấy những dấu hiệu bất thường liên quan đến ba đục và không hề sợ hãi. Với sự bạo gan của mình, Út nhỏ dần dần tiếp cận và kết bạn được với hồn ma của bà đục, trở thành người duy nhất có thể nhìn thấy và trò chuyện với anh. Cô bé dần dần hiểu được nỗi lòng cô đơn và những ấm ức của bà đục. cảm thông với những gì mà anh đã phải chịu đựng. Những ngày đầu sau khi Ba Đục thành ma, anh ta bắt đầu thực hiện kế hoạch trả đũa của mình. Nhớ lại những lời chê bài cay nghị của thằng Tèo mỏ nhọn, Ba Đục quyết định tặng cho thằng Tèo một món quà nhớ đời. Sáng sớm tình mơ, khi Tèo vừa mở cửa ra chuẩn bị đi làm đồng, anh ta thá quả khi không thấy đôi dấp lào quyền thoại của mình đâu. Đôi dép đã củ mềm Nhưng là giật bất đi thân của Tèo mỗi khi ra động Vậy mà bây giờ nó lại biến mất một cách kỳ lạ Tèo mối nhọn lầu bầu Giọng đầy khó hiểu Quay trời ơi Đôi dép mới để đầy tối qua Giờ mất tiêu rồi Không lẽ con chuột đã nó ngậm đi chơi ta Anh ta lục tung cả nhà Tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đôi dép Tìm hoài không thấy Tèo đành xóa tạm đôi gút cũ kỹ của bà nội mà đi. Đôi gút gỗ nặng trịch khiến bước chân của Tèo trở nên nặng nề khó nhọc. Anh cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu. Giữa đêm trưa, khi Tèo đang nghỉ ngơi dưới bóng cây đa cổ thụ đầu lạng, chuẩn bị làm một giấc cho lại sức sau buổi làm đồng chất giả, thì tự dưng có một lực vô hình nào đó giật phăng chiếc nón lá trên đầu của anh ta, rồi nó quăng tuốt ở trên ngọn cây cao. Chiếc nón lá quen thuộc Đã che mưa, che nắng cho Tèo bao nhiêu năm Giờ lại nằm chém chạy trên cao Ngoài tầm giới của anh Tèo mó nhọn trố mắt Nhìn theo cái nón lá Miệng há hóc không nói nên lời Ê, Cái gì vậy Trời đất ơi Gió đâu mạnh dữ trời Vừa tức vừa buồn cười Anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra Anh nhìn xung quanh Nhưng không thấy một bóng người nào Cảm giác có một thứ gì đó kỳ lạ Đang cố ý trêu chọc mình Khiến cho Tèo không khỏi trục mình Không chỉ riêng Tèo Những người khác trong làng Mà trước đây hay nói xấu bà đục Cũng trở thành nạn nhân Của những trò quậy phá của anh Bà sáu lắm Người nổi tiếng là bà Tám ở trong xóm Một buổi sáng thức dậy Đã thấy đôi bông tay vàng mới mua của mình Không cánh mà bay Đôi bông tay là cả một gia tài của bà Bà đã phải dành dụm bao nhiêu lâu mới mua được. Vậy mà bây giờ lại biến mất một cách bí ẩn. Bà sâu lắm than trời trách đất, tiếng khóc ai quán gian trọng cấp sớm. Cái đồ bông tai vàng của tôi đâu rồi? Tối hôm qua tôi còn đấy mà. Không lẽ có trộm vô nhà mà không biết sao. Bà lục tung cả nhà, từ gầm giường đến đóng tủ, nhưng vẫn không thấy dấu vết của đồ bông tai độc. Tim khắp nhà không thấy, bà sâu tức đến phát khóc. Lòng bà tràn ngập sự lo lắng và bất an Còn ông bảy Kéo Là cái người hay chê ba đục vô duyên Vì cái tội hay hát giọng cổ sai nghiệp Thì một buổi tối Đang ngồi nhâm nhi ly, ly cà phê sữa đá Bên thiên nhà Bỗng dưng ly cà phê của ông Chuyển sang một màu nâu kỳ lạ Nó bốc lên cái mùi hương khó chịu Nếm thử một ngùm Ông mới biết Ai đó đã thêm vào đó Một muỗng nước mắm đậm đặc Cái vị mặn chát của nước mắm Hòa lẫn với vị trắng của cà phê Khiến ông Bảy xích chút nữa tụt men rồi Ông Bảy kêu nhăn mặt miền lắm bẩm Ôi trời đất ơi Sao ly cà phê hôm nay kỳ vậy trời Sao nó có bụi nước mắm vậy Vừa buồn cười Vừa bực bội không nói nên lời Ông công hiểu ai lại có cái trò đùa Quái ác như vậy Và đặc biệt Ba Đục còn có một cái sở thích Hát ké và những buổi karaoke của lạc Cứ đến tối thứ bảy Khi đám thanh niên trong xóm Tụ tập lại nhà tư mạnh Để quẩy hết mình Với chiếc loa kẹo kéo mới mua Thì bỗng dưng Giữa những bài nhạc trì mích sôi động Lại gian lên giọng hát giọng cổ buồn thảm Lạc tông của bà đục Giọng hát ma quái nhưng lại sai nhịp Trên phô đến mức thảm quả Khiến cho cả đám thanh niên Vừa sợ vừa ôm bụng cười ngặt ngẻo Anh Tư Mạnh hấn hở, cầm micro hồ lớn. Rồi anh ơi, trời ừ. thôi mới đứa. Tiếng nhạc sập sinh nổi lên, mọi người bắt đầu hát hò nhảy múa Một thanh niên khác phấn khích nói. Ê, bài này hay nè. <cười> nhưng chưa kịp cất tiếng hát, thì giọng hát ma quái nhưng lại sai nghiệp trên phô của bà Đục bất ngờ cất lệnh. Hó ơi... Ngươi ơi Ngươi ở luôn đi Đừng về Khiến cho cả đám thanh niên Đang hưng phấn bỗng khừng lại Vừa sợ vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo Một cô gái hét lịch Giọng đầy vẻ kinh hải Trời ơi giọng ai hét mà nghe ghê vậy Vừa ghê mà vừa giỡn nữa Ui. Anh tư mạnh cố gắng trấn an mọi người Chắc nhà ai mở giọng cổ đó mà Thôi kệ đi anh em Chơi tiếp đi Nhưng tiếng hát kỳ lạ Vẫn cứ tiếp tục gian lên Lúc thì lạc điệu Lúc thì thấy gớm Khiến cả buổi karaoke Trở nên vô cùng náo loạn và hài hước Nhiều người còn đùa với nhau rằng Không lẽ ba đục ghiền karaoke quá Nên chết rồi Vẫn không thể bỏ được cái thú vui này Lý do ba đục quậy phá Dần được hé lộ Qua những lời than thở của dân lạc Họ nhớ lại những lời treo chọc dây bai ngoại hình mà họ đã từng vô tình hay cố ý nói với ba đục trước đây. Những lời nói, tưởng chừng vô hại đó, giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh, dây dứt trong lòng họ. Cái chết quan nghiệp của anh, sao trậu nhậu buộc, càng khiến mọi người cảm thấy có lỗi. Họ tự trách mình đã quá vô tâm, đã không nhận ra những nỗi khổ tâm mà ba đục phải cánh chịu. Ông Tư Hậu, sau nhiều đêm trặn trọc suy nghĩ, cũng dần nhận ra, Những chuyện kỳ lạ này có lẽ liên quan đến ba đục. Nỗi lo lắng trong lòng ông càng thêm nặng triểu. Ông cảm thấy có trách nhiệm phải tìm ra nguyên nhân và giải quyết mọi chuyện. Ông tư hậu thở dài, giọng đầy dẻ hối hận. Ai... Không lẽ thật sự thằng ba đục nó về nó quậy hay sao ta? Mình đã đối xử tệ với nó quá. Dạ mà lúc đó, Mình đừng có hồ theo đám thanh niên trêu chọc nó thì có lẽ đã hổng xảy ra chuyện này rồi. Nỗi ân hận muộn màng ngậm nhắm cái tim của ông, khiến ông cảm thấy dai dứt không nguôi. Ông quyết định tìm đến nhà bà Năm Lạnh, người nổi tiếng trong xóm về chuyện tâm linh để hỏi ý kiến. Bà Năm Lạnh sau khi nghe ông Tư Hậu kể lại mọi chuyện, liền chắp tay lẩm bẩm miệng khấn giái. Có lẽ giông hồn thằng Ba độc còn ấm ức chuyện gì đó nên mới quậy phá vậy. Mình phải tìm cách cung bá cho nó siêu thoát thôi. Bà cảm nhận được nỗi đau và sự quốc hận của Ba Đục và tính rằng chỉ có lòng thành và sự cầu nguyện mới có thể giúp anh siêu thoát được. Vậy là bà Năm chuẩn bị một mâm cúng tình soạn với xôi gà, trái cây, nhan đèn rồi cùng ông Tư Hậu ra bờ sông nơi Ba Đục đã chết đuối để cúng giái. Ánh trăng đêm trầm dằn dạch xuống dòng sông lạnh lẽo, không gian tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Bà Năm thành khẩn cấn gối, giọng của bà nghẹn ngào: "Ba độc ơi, nếu con còn ở đây thì hãy nghe lời ba, chuyện buồn xưa kia hãy cho qua hết đi con. Ba biết mọi người trong xóm cao lũ với con, ba xịnh con hãy thoát, đừng quấy phá nữa mà tội nghiệp dân làng." Làn khói mỏng manh bay lên hòa vào màn đêm. Mang theo những lời cầu nguyện chân thành của bà Năm Tuy nhiên mâm cúng của bà Năm Dường như không có tác dụng với bà Đục Những cái trò quậy phá của anh vẫn tiếp tục diễn ra Thậm chí còn nặng đô hơn Như thể anh muốn chứng minh rằng Nỗi uất hận của mình Vẫn chưa ngôi ngoài Một buổi tối Khi Tèo Mó Nhọn Đang ngồi xem TV một mình ở trong nhà Bỗng dưng tất cả các kênh Đều tự động chuyển sang chiếu Truyện ma Lê Huy An Những hình ảnh gây trợn, những âm thanh rùng trợn gian lên từ chiếc tivi khiến cho Tèo không khỏi sợ gai ốc. Tèo mối nhọn hốt quảng, mồ hôi lạnh toát ra. Ê, trời ơi, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên chuyển thành kênh má trở trời? Ơi, Anh ta dội dàng cầm điều khiển tắt, nhưng không hiểu sao nó lại tự động bật lên, tiếp tục. Chiếu cảnh thằng ăn mập đang kể chuyện ma. Tèo máu nhọn lắp bắp, giọng trung trảy. Ê, trời ơi! Ê, đừng có giỡn với tôi nghe! Ê. Anh cảm thấy có một sự hiện diện vô hình nào đó ở đây. Kéo theo cơn ấn lạnh, bao trùm cả căn nhà. Một nỗi sợ hãi trột độ, xâm chiếm tâm trí. Cứ như vậy, chiếc tivi liên tục... chuyển qua các kênh mà toàn là kênh truyện ma của Lê Huy A. Kèm theo những âm thanh trùng trợn, tiếng cười mang trợ, tiếng khóc ai quán, khiến cho Tèo phải bỏ chạy ra khỏi nhà, sang nhà hàng xóm ngủ nhờ cả đêm trong sự ám ảnh. Tèo trung đẩy kể lại chuyện này cho ông Tư Hậu vào sáng hôm sau. Chú Tư, chú Tư, nhà con bị ma ám rồi. Tự nhiên tivi của con nó không có chiếu phim Mà tự nhiên ở đâu nó chiếu qua Lòi cái thằng mập tù lù ngồi kể chuyện ma Trời ơi con sợ quá chú Tư Khuôn mặt hắn ta tái bét Đôi mắt tâm quần gì mất ngủ Giọng nói vẫn còn trung đẩy về sợ hãi Những trò nghẹo ngày càng quá đáng của ba đục Khiến cho dân làng vừa sợ vừa giận Họ bắt đầu tìm mọi cách để đuổi ba đục đi, quyết tâm không để cho hồ ma này tiếp tục quấy phá cuộc sống của họ. Ông Tư Hậu mời thầy Pháp về cúng. Một thầy Pháp nổi tiếng, cao tay trong vùng. Nhưng vừa bước chân vào làng, đã bị một lực vô hình nào đó xô ngã xuống đất. Cái nón của thầy Pháp cũng trơi xuống, cây trường cũng lằn lọc lóc. Thầy hốt quảng, vội vàng đứng dậy phụi áo, mặt mày tái mét, giọng lắp bắp. Trời đất ơi! Sớm này, trà khi mập quá, lộn nặng quá Tôi xin rút lui nghe Không dám ở đây đâu Tôi già rồi Ở đây, khi nó nặng quá Nó đẻ tôi sẽ blep luôn đó. Trời ơi, trời. Thôi, bye bye, see you Nói rồi, thầy Pháp ba chân bốn cẳng chạy khỏi lạc Bỏ lại chiếc dép ở trên được Bà Năm Lạnh thì mua đủ loại bùa chú về chán cấp nhà Từ cửa ra vào, đến cửa sổ Rồi đốt đủ thứ bùa ngải Nhưng cũng không ăn thua Những lá bùa dán trên tường cứ tự nhiên rơi xuống Những nàng khói nhan nghi ngúc Cũng không xua tan được cái không khí lạnh lẽo U ám ở trong nhà Bà nắm lạnh than thở Giọng đầy dẹp bất lực Sao mà cái vong này nó lì như trâu vậy Không biết nữa à nghe Bùa chú gì cũng không có tác dụng Giờ phải làm sao đi ta Nỗi lo lắng sợ hãi bao trùm lấy bà Bà cảm thấy bất lực trước thế lực siêu nhiên này Dường như ma ba đục với cái tính của mình đã kháng cự lại mọi nỗ lực của dân lạc. Anh ta vẫn tiếp tục những trò quậy phá như muốn thách thức sự kiên nhẫn của mọi người, đồng thời cũng muốn thu hút sự chú ý, muốn được mọi người nhớ đến mình. Ông Tư Hậu và bà Nam Lạnh cố gắng tìm mọi cách để đuổi ba đục đi. Từ mời thầy Pháp đến cúng bái nhưng đều thất bại. Nỗi lo lắng bất lực ngày càng gia tăng ở trong lòng họ. Họ không biết phải làm gì để mang lại sự bình yên cho sớm lạc. Ông Thư Hậu thở dài, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Hết thầy này tới thầy kia, tôi biết bao nhiêu tiền của mà có thấy hiệu quả gì đâu. bà đục ơi là ba đục, sao mày lì lợm quá vậy ba đục, sao mày lì như trâu vậy mày. Ông cảm thấy bất lực Mọi nỗ lực của ông dường như đều vô ích Bà đâm lành chắp tay cầu khấn Đôi mắt đượm buồn Ông ơi hay là Mình cung kiến chưa đủ tâm thành Để tôi làm thêm mâm cao cổ đầy Mời cả thầy chùa về làm lễ coi làm sao Biết đâu lòng thành của mình Sẽ cảm động được dông hồn thằng Ba Đục Bà vẫn không từ bỏ hy vọng Bà tin rằng Lòng thành có thể gây động được Cả những dông hồn cứng đầu như Ba Đục Ông Tư Hậu lắc đầu Giọng đầy dẻ lo lắng Thôi bà ơi Tộn kém lắm rồi Có chắc là ông ba đục này Ông thích ở lại cái xố mình Ông chơi cho tới khi nào Ông chán thì ông mới đi không Ông cảm thấy mệt mỏi và chán nản Dường như không còn cách nào Để giải quyết chuyện này Út nhỏ là người bạn thân duy nhất của bà đục Từ khi ba đục được chuyển hệ thành ma Cô bé trục trè gọi Giọng cô bé trong trẻo như tiếng chim hót Anh ba đục ơi Anh đừng có quậy phá nữa mà Mọi người ai cũng sợ anh hết rồi Cô bé cố gắng nói chuyện với ba đục một cách nhẹ nhàng Hy vọng có thể lay động được anh Ba đục hiện ra Lơ lửng trên không trùng Khuôn mặt anh ta vẫn mang vẻ buồn trầu Giọng nói trầm thấp Chứ em biểu anh sao Họ chê anh xấu Mà còn quắc nữa Anh buồn mà còn tức Cho nên anh mới trả thù thôi Chứ anh đâu có muốn đâu cưng Nỗi buồn và sự tủi thân Vẫn còn động lại trong giọng nói của anh Út nhỏ ngước nhìn ba đục Đôi mắt cô bé ánh lên dễ chân thành Nói Nhưng mà anh quậy vậy Cũng đâu có làm anh đẹp lên đâu Anh giận sâu quá mà ờ, Em em xin lỗi Nhưng mà anh hiền lành Anh tốt bụng là được rồi Em thấy anh đâu có xấu lắm đâu Chỉ là hơi hơi đặc biệt chút Kiểu như anh không đẹp Nhưng anh độc và lạ đó Cô bé cố gắng ăn ủi ba đục Bằng những lời nói ngây thơ nhưng chân thật Ba đục ngạc nhiên nhìn út nhỏ Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia hy vọng Em nói thiệt hả? Út nhỏ cực đầu chắc định mỉm cười với anh <cười> Em mà nói giốc em làm con anh á Em thấy anh cũng đâu tới nỗi khó nhìn đâu. Chỉ là anh hơi... hay không được đẹp chút xíu ba thôi. Bà Đục nghe vậy thì cười nhẹ. Một nụ cười buồn bã, nhưng cũng có chút ấm áp. <cười> em nói chuyện nghe, mát lòng mát dạ quá à. Anh cảm thấy được an ủi phần nào bởi những lời nói của Út nhỏ. Út nhỏ trở thành người bạn đặc biệt của Bà Đục, giúp anh hiểu được rằng Ngoại hình không phải là tất cả và những trò quậy phá chỉ khiến cho mọi người thêm sợ hãi và xa lánh anh thôi. Cô bé thường xuyên nói chuyện với ba đục, lắng nghe những tâm sự giúp anh giải tỏa được những ấm ức ở trong lòng. Đồng thời khuyên nhủ anh đừng có quậy phá họ nữa. Ba đục liền gật đầu đồng ý, sẵn lòng giúp đỡ bà con lối xóm, nhất là những người thân quen. Sáng sớm, bà Năm tra bờ kênh thả lưới, Mong kiếm được mớ cá tươi Ngon cho bữa cơm gia đình Thấy mấy chiếc ghe của ông Tám Lẹo Và chú ba trắng đang thả lưới gần đó Ba đục liền nảy ra một ý định Giúp đỡ bà Năm Anh lén lúc lặn xuống nước Dùng hết sức bơi đến chỗ mấy chiếc xùn kia Rồi làm trung lắc Khiến cho xùn nghiêng qua nghiêng lại Làm cho nước tràn vào ướt hết cả đồ đạc Ông Tám Lẹo sợ hãi La lên quài quái Mặt mày tái me tay mét Ê trời đất ơi Cái gì vậy nè hey, sao, sao sao sao sồn tôi Tự nhiên nó lắc dữ vậy Chú Ba Trắng cũng hốt quảng không kém Trời ơi trời Có khi nào cá sấu nó quậy hơn ông Tám ơi Cá hai đều phải dội dàng trát nước Thu lưới về lại Bất lực chỉ có thể trở về tay không Bụng thì đói meo Vì không bất được con cá nào Bà Năm Lành đứng trên bờ Nhìn thấy cảnh tượng đó Thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng Không rõ tại sao họ lại bị như vậy Không lẽ bên dưới thật sự có cá xấu hay sao? Hay là bị ai đó cố ý chọc nghèo? Tuổi đánh cá hôm đó của bà Năm, vậy mà thu được kha khá cá. Chắc là tại vì anh Ba Đục đã đuổi hai người kia đi rồi, nên cá còn rất nhiều. Cũng được cả chục ký chứ không ít đâu. Đem về bán cũng có chút đỉnh tiện để dành mua gạo, mắm. Bà Năm mừng trở như được mùa dậy. Tối đó liền mua đồ ra ngoài sông cúng kiến, coi như tà ơn thần sông phù hộ. Ba đục thấy vậy thì từ dưới nước ngòi lên, cười vui vẻ nói: hê, hê, hê, Hai ông nội đó đáng lắm. Ai biểu tối ngày dẹo tôi chi? Hê, hê, hê, hê, hê. Mấy ngày sau, ba đục tiếp tục phá đám buổi hẹn hò của thằng bạn của mình bằng cách tạo ra những tiếng động kỳ lạ. Số là thằng Tèo mỏ nhọn sau bao ngày cưa cẩm, cuối cùng cũng hẹn được cô Út qua Người đẹp nổi tiếng nhất gì ở sớm Rủ cổ đi dạo mát ở bậc kênh Vào một buổi tối trăng thành gió mát Thằng Tèo nó mặc bộ đồ bảnh bao nhất Còn xịt luôn cái nước quả thơm phức Cố gắng gây ấn tượng với người đẹp Hai người đang ngồi tâm sự Dưới ánh trăng lãng mạn Trao cho nhau những lời nói ngọt ngào Thì bỗng dưng từ phía bụi tre gần đó Giang lên những tiếng động quái dị Út qua giật mình Ôm chặt lấy tay của Tèo dòng trung rảy Anh, anh, anh Tèo ơi tiế, Tiếng gì mà nghe thấy ghê quá dở Tèo mối nhọn cố tổ ra bình tĩnh Vút tóc út quà an ủi Chắc là Chắc là gió thổi lá trè ra em ơi Không sao, không sao. Đừng sợ nghe đừng sợ Nhưng tiếng động không những không dừng Mà nó lại còn trở nên sinh động hơn nữa Hú hú Hú hú Út qua sợ hãi, mặt mày tái mét Em, em, em, em thấy ớn lạnh quá anh Tèo ơi Tèo sợ hãi mồ hôi túa ra như tắm Trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy bất an <cười> Chắc Chắc là ai đó gào gào mình đó em ơi. Mình mình đi mình đi khách sạn. Không không. Mình đi chỗ khác nghe, nghe. Hai người vừa đứng dậy định bỏ đi thì bỗng dừng có tiếng ai đó thở dài ngay sau lưng, rồi lại gian lên tiếng khóc thút thích ai quán như có ai đó đang đau khổ tột cùng. Ôi. Ôi. Ông quá sợ quá, hét lên một tiếng rồi bó về nhà, để lại một mình tèo mó nhọn đứng ngơ ngác một mình ở bậc kinh. Vừa tức vừa sầu khổ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quan hồn có ba đục lẫn trong bụi tre. Thấy như vậy, cất tiếng cười cốt khích, giọng đầy dẻ hả hề. <cười> Cho chừa cái tận, mày chê tao xấu hả con? <cười> Và lần thứ ba, ba đục chỗ tài hát giọng cổ trong đêm trăng, khiến cả làng vừa sợ vừa buồn cười vì cái giọng hát có một không hai của nó. Và một đêm trăng sáng vàng vàng, ánh trăng như bạc lên những mái nhà tranh. Cả xóm cây trăm đang chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng hát giọng cổ. Giọng hát trầm đục ai oán nghe não lòng nhưng lại dở ẹc và lạc tông đến thảm hại, như có ai đó đang cố gắng hát một bài hát buồn nhưng lại không thể nào đúng nhịp được. Trời ơi! Bởi xa cơ Giữa chiến trường Thó tiễn Không có bóng gòn Và thuốc nọ Nên gió đông sơ Đành chia tay Vĩnh chiến bạch thu hà Bà ba xíu bởi dụ dùi tay Ngái ngủ hỏi chồng Hát dụng cổ giờ này trời Nghe giọng quen quen Mà nó vỡ tàn canh vỡ lạnh luôn Ông hay cò lầu bầu Ui. Dòng ngái ngủ không kém Chắc thằng Tư Mạnh Nó lại hát ra ok thôi mà Mà sao hôm nay Nó hát cái bài gì Mà nó vỡ vỡ vậy trời Bà nội mẹ nó nó hát dở Mà tôi muốn tỉnh luôn vậy hả Tiếng hát cứ như vậy Giang vọng khắp sớm Lúc thì gia viết Lúc thì buồn cười Không thể nào ngủ được Út nhỏ đang ngồi chơi ngoài sân, ngước nhìn dần trăng tròn dành dành, cô bé thích thú treo lên. Anh ba đục ơi, anh hát hay quá trời luôn á. Bóng anh ba đục, từ trên ngọn dừa dọng xuống, giọng đầy dẻ tự hào. <cười> em thấy anh hát có tới không? Út nhỏ cười khúc khích, gật đầu viên liệt. <cười> tới, tới nóc luôn anh ơi, cả sớm ai cũng tới theo anh hát trơn luôn á. Sáng hôm sau, cả làng lại được một phen bàn tán xôn xao về cái giọng hát giọng cổ có một không hai trong đêm trăng Người thì sợ hãi, người thì cười tới bây giờ cũng còn chưa dứt. Nhưng ai cũng cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở xóm mình. Những màn hợp tác bất đắc dĩ giữa quan hồn ba đục và út nhỏ để trêu chọc những người trong làng. Nói thì trêu chọc vậy thôi, nhưng luôn có giới hạn và không gây nguy hiểm gì mấy. Út nhỏ sau khi kết bạn được với anh thì càng trở nên tinh nghịch hơn. Cô bé thường xuyên rủ trê ba đục cùng nhau thực hiện những trò trêu chọc, vô thưởng vô phạt đối với những người ở trong làng Những trò đùa tinh nghịch mang lại tiếng cười cho cả hai người bạn đặc biệt này. Một lần, thấy ông Tư Hậu đang ngồi ngủ gật ở trên dòng trước nhà. Út nhỏ liền tra hiệu cho ba đục. Lén lút, đến gần dùng một sợi dây buộc vào hai ngón chân cái của ông Tư Hậu. Sau đó trốn vào bụi cây gần đó Nhịn cười Út <cười> nhỏ khẽ nói Anh ba đục ơi anh làm khéo tay quá trời luôn Sau đó Út nhỏ giả dờ gọi ông Tư Hậu vậy Ông Tư ơi Ông Tư Ông Tư Hậu dùi dùi mắt ngồi dậy Vừa bước xuống khỏi giọng thì bị dướng chân suýt nữa thì ngã nhào May mà ông kịp bám vào cây cục nhà Ông Tư Hậu lầu bầu Giọng đầy vẻ khó hiểu Trời đất ơi cái gì dây này à, Sao tự nhiên trưng tôi Bị dương kỳ cục vậy nè trời ơi. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông tư hậu Cả út nhỏ và ba đục Đều không nhìn được mà bật cười khúc khích Một lần khác Thấy bà Năm Lành đang cầm cụi Lặt trao ngoài giường Út nhỏ lại xuối ba đục Anh liền lén lút đến gần Dùng tay ma của mình Khẽ lây nhẹ cái nón lá trên đầu của bà Năm Bà Năm Lành ngạc nhiên Đưa tay lên giữ nón Ủa Trời ơi, gió đâu thổi nón mình vậy này ha Vừa nói, bà vừa đưa tay giữ nón Thì bà đục lại lay nhẹ một lần nữa Khiến chiếc nón trao đảo trên đầu của bà Bà Năm càng thêm khó hiểu Ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy ai Chỉ thấy mấy con chim đang truyền trên cành cây Út nhỏ đứng gật đó, nhìn cười, giả vờ nói à, Chắc là có con chim nó đảo trên nón của bà đó bà Năm Bà Năm lạnh bán tính bán nghi Nhìn lên những cành cây cao Em đi mà nghịch ngợm như cô hí vậy hả? Những cái trò hợp tác giữa Út nhỏ và Ba đục tuy có hơi mất nét một chút nhưng lại mang đến những tiếng cười vui vẻ cho cả hai người bạn đặc biệt này, xua tan đi phần nào cái không khí u ám ở trong xóm. Rồi tháng sau, bất ngờ có một tay quà lớn ập đến cây trâm. Không phải là lũ lụt hay quả quạn, mà là một đám người lạ mặt, ăn mặc bặm trợn, xâm chỗ đầy mình kéo đến cây trói. Chúng đi trên những chiếc xe máy gầm trú Tiếng động cơ ồn ảo Phá tan sự yên tĩnh của sống lại Tụi nó xông vào nhà dân Đạp đổ cửa, cướp bóc tài sản Không bỏ qua bất kỳ thứ gì có giá trị Từ tiền bạc, vàng bạc Đến cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày Chúng còn hành hung cả Người già, trẻ em Những tiếng la hét, khóc lóc gian dòng khắp xóm Dèo rắc vào lòng người Một nỗi kinh hoạt tột độ Bà Ba Xíu khóc nứt nở Ôm chặt đáy đứa cháu nhỏ đang trung rẽ trong lọc Trời ơi cứu con với Tụi đó tụi nó cơm hết gạo dạ tôi rồi Tụi đó còn đánh tôi nữa Ông hay cò trung rẽ kể, kể lại với những người hàng xóm Giọng đầy nhẹ đào đớn Tụi đó nó Đánh luôn cháu nộ tôi Trời ơi là trời Tằng nhỏ nó có tội tình gì đâu Mà tụi nó đánh mất dạy vậy là trời Trời Lúc này Út nhỏ đang chơi đùa ở ngoài sân Thì nhìn thấy đám người làm mặt Hung hãn xong vào nhà ông Tư Hậu Nó vội vàng chạy đi tìm Ba Đục Khuôn mặt tái mét vì sợ hãi Út nhỏ lo lắng gọi Giọng cô bé đạt đi vì hốt quả anh Ba Đục ơi Có chuyện lớn rồi Có một đám người xấu tới ăn hiếp dân làng Họ cướp bóc đánh đập mọi người kìa Ba Đục nghe tiếng gọi nhanh chóng Hiện ra bên cạnh Út nhỏ Giả mặt anh nghiêm trọng hơn bao giờ hết Đôi mắt vốn trong sáng Giờ đây hiện lên sự phẫn nộ, đôi mắt văng đầy tơ máu Cây gì? Dám đến sớm của mình cây trối hả? Để đó cho anh Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự bất địch của người dân Và thầm quyết tâm phải làm điều gì đó để giúp đỡ cho họ Quan hồn của Ba Đục với sự giúp đỡ của Út nhỏ đã đứng ra âm thầm giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn Sử dụng khả năng đặc biệt của mình để cảnh báo nguy hiểm cho mọi người Khi đám người xấu định xông vào nhà tư hậu Ba đục tạo ra những tiếng động kỳ lạ Những tiếng bước chân nặng nề Đi rầm rầm ở trên mái nhà Cùng tiếng thì thầm dăng dẳng trong tay Khiến cho tụi nó tưởng có người bay phục nên không dám manh động Đành phải bỏ nhà ông tư hậu mà đi tìm những mục tiêu khác dễ dàng hơn Một tên trong bọn người xấu nghi ngờ nói với đồng bọn Ê hey, tụi bay. hình như có động tính gì đó. Cẩn thận nghe, coi chận nha tình khác cũng tội vẻ lo lắng, trên mặt hiện lên sự sợ hãi trung giọng nói. Tao cũng nghe thấy. Rút thôi tụi bay, kiếm nhà khác. Chỗ này có vẻ không an toàn đâu. Trong lúc hỗn loạn, người người nháo nhào chạy trốn. Thằng cu tí, con trai Út của bà Năm lành, bỗng dưng bị lạc. Cả nhà bà Năm dội dã tìm kiếm khắp nơi. Gọi tên con thất thành Nhưng không thấy bóng dáng của thằng bé đâu Nỗi lo lắng và sợ hãi Bao trùm lấy gia đình của bà Út nhỏ liền nhờ ba đục giúp đỡ Ba đục với khả năng nhìn xuyên tường của mình Đã nhanh chóng tìm thấy thằng cu tí Đang trốn sau một bụi chuối Ở nhà ông hai cò Chỉ thấy nó ngồi co ro Ôm lấy hai chân vì sợ hãi quan hồn Anh nói với Út nhỏ Giọng đầy dẻ lo lắng Út nhỏ ơi Thằng bé Nó trốn sau bụi chuối kia kìa Em mau dẫn người nhà ra đó đi. Nhờ sự giúp đỡ của ba đục, cu tí đã nhanh chóng được tìm thấy. Cả nhà bà Năm mừng mừng tuổi tuổi, ôm chầm đấy nhau, khóc nức nở vì hạnh phúc. Bà Năm lành ôm chầm đấy thằng cu tí, nước mắt trời lạ chả. Con ơi là con, con là mẹ hết hồn hết dí hả? Mẹ tưởng là mất con rồi chứ. Ông Thư Hậu thở vào nhẹ nhõm lao dội những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ. Mai mà tìm thấy con Cảm ơn trời đất Cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình của mình Thậm chí Ba Đục còn hù dọa những kẻ xấu bỏ chạy Khi đám người làm mặt Định cướp chiếc ghe chở hàng quá Của vợ chồng anh Tư Mạnh Chiếc ghe là cả cơ nghiệp của gia đình anh Ba Đục đã phối hợp với Út nhỏ Để hù ma bọn chúng Lúc bọn họ vừa leo lên ghe Chuẩn bị đổ máy Ba Đục nhanh chóng tạo ra những tiếng động trùng trợn Những tiếng xích kêu loảng quảng Trà sát dưới tấm dáng Những tiếng bước chân nặng nề Đi lại trên mũi ghe Kèm theo đó là bóng trắng lỡn giỡn xuất hiện Rồi biến mất một cách đột ngột Khiến cho đám cướp tưởng là gặp ma thật Ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc Một tên trong số bọn cướp kinh hại hét lên Giọng lạc đi vì sợ hãi Ê, Trời, ơi, trời ơi, cái gì vậy Ê, Con ma tụi bay ơi Chạy bao lên Chạy bao lên đây Chạy Cả bọn kinh sợ Lật đật nhảy xuống ghe bỏ chạy tháng loạn Bỏ lại chiếc ghe hàng cho vợ chồng anh Tư Mạnh Anh Tư Mạnh ngơ ngác Nhìn theo bóng dáng của những kẻ cướp đang bỏ chạy Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ủa gì vậy ta Sao tự nhiên tụ nó chạy hết trơn hết trỗi vậy Mình còn chưa kịp làm gì luôn á Vợ Tư Mạnh ôm chặt lấy chồng Vòng trung rảy Chắc chắc, chắc chắc là trời Phật phù hộ mình đó anh Mình mình thoát nạn rồi Trong những ngày sống cây trăm gặp nạn quan hồn ba đục luôn âm thầm giúp đỡ cho dân lạc Anh dùng khả năng của mình để bảo vệ mọi người Không để ai bị thương hay mất mắt tài sản Dù không ai nhìn thấy Nhưng ai cũng cảm nhận được sự giúp đỡ kỳ lạ này Những điều may mắn bất ngờ xảy đến Khiến họ cảm thấy như có một thế lực siêu nhiên đang bảo vệ xóm lạc Ông Tư Hậu suy nghĩ Trán ông nhăn lại vì những suy tư. Lạ thiệt. Từ khi có chuyện đến giờ, Mình toàn gặp may mắn không à? Chắc chắn là có ai đó đang âm thầm giúp đỡ cho xóm mình. Không lẽ là thằng ba đốt? bà năm lành gật đầu đồng tình với chồng. Tôi cũng nghĩ là vậy đâu ông Tư ơi. Có lẽ là ông bà tổ tiên phù hộ cho mình đó. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ nghe. Út nhỏ là người duy nhất biết rõ mọi chuyện Cô bé luôn ở bên cạnh anh Cùng nhau bằng kế hoạch giúp đỡ dân lạc Út nhỏ ngưỡng mộ nhìn ba đục đứng kế bên Giọng cô bé đầy dẹp biết ơn Anh ba đục ơi anh giỏi quá Nhờ có anh mà sớm mình không có ai bị sao hết á Anh là người tốt nhất mẹ từng biết luôn quan hồn của ba đục nghe vậy thì cười buồn Ánh mắt anh thoáng chút cô đơn <cười> Nhưng mà Có ai biết là anh giúp đâu em Út nhỏ nắm lấy tay ba đục Nhỏ giọng an ủi Không sao đâu anh ơi Quan trọng là anh đã giúp đỡ mọi người thật lòng Em tin sau này mọi người sẽ hiểu thôi Anh đừng có buồn nữa nha Dần dần anh nhận ra rằng Việc mang lại niềm vui và giúp đỡ người khác Quan trọng hơn việc trả thù Vì những lời chê bay ngoại hình Bà đục cảm thấy hạnh phúc Khi thấy dân làng bình yên trở lại Những tiếng cười đã dần dần Giang lên trở lại trong xóm Anh quay sang nói với Út nhỏ, giọng nhẹ nhàng hơn trước kia. <cười> Út nhỏ, anh thấy vui lắm khi giúp được mọi người. Hình như là ma cũng tốt á nghe, không có tệ lắm. Họ may anh nguyện làm ma luôn được không ta? Út nhỏ cười tươi ôm chầm lấy bà đục. <cười> dạ đúng vậy đó, anh thấy chưa? Anh đâu có xấu xí như mọi người nói đâu. Anh là một hồn ma tốt bụng nhất ở trong xóm cây trăm này luôn á. Anh thay đổi cách hành xử, trở nên thân thiện và quà động hơn với mọi người. Dù vẫn còn những trò nghịch ngợm, nhưng chúng mang tính giải trí, khiến cho dân làng dần quen với sự hiện diện của ba đục. Họ không còn cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là sự tò mò và đôi khi là cả sự thích thú. Trong đêm trăng quyền ảo, ánh trăng như giác bạc ở trên dọc sông. Tiếng côn trùng trả trích dọng lại từ những lùm cây rậm rạp gian bợt. tạo nên một bản nhạc đồng quê du dương êm ả. Gió nhẹ thổi hiêu hiêu, mang theo hơi nước mát lạnh, phản phất mùi bùng đất quen thuộc, xoa so dịu cái nóng ôi bức của ban ngày. Út nhỏ với đôi mắt trong veo như hạt sương mai, bất ngờ nhìn thấy ba đục đứng nặng lẽ bên bờ sông. Không còn dễ tinh nghịch, quậy phá thường ngày, thay vào đó là một nỗi buồn mang mát bao trùm lấy anh, khiến cho khuôn mặt của anh ta trở nên trầm tư hơn. Út nhỏ rụt trè, bước đến gần ba đục, khẽ cất giọng gọi. Anh ba đục ơi, sao bữa nay nhìn anh buồn vậy? Trăng sáng đẹp quá trời luôn mà. Cô bé cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của ba đục. Một nỗi buồn sâu lắng mà cô chưa từng thấy trước đây. Anh khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn, nhìn xuống mặt nước lung linh. Bóng trăng dưới sông dở tan rồi lại hầm. Hạch như tâm trạng trối bời, đầy những suy tư và nỗi niềm khó tả. Ba đục nói với giọng trầm buồn Út nhỏ Chắc Anh sắp phải đi rồi Út nhỏ mở to mắt ngạc nhiên Nhìn về phía bóng ba đục Nét mặt hiện lên Dẻ lo lắng tột đột Nó có muốn trời xa anh một chút nào Anh đi đâu Anh lại định đi rêu chọc ai nữa hả Nó chỉ thấy anh rắc đầu Mỉm cười buồn bà nói Không phải đâu em Anh sắp phải trời khỏi làng để đi đầu thai. Đưa mắt nhìn út nhỏ với ánh mắt triệu mến, như muốn ghi nhớ mãi hình ảnh con bé trong trái tim của mình. Nghe bà Đục nói, Út nhỏ toán buồn, những giọt nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt. Nhưng nó hiểu rằng đó là quy luật của tự nhiên. Người sống rồi cũng phải chết, ma rồi cũng phải siêu thoát. Nó cố gắng kìm nén cảm xúc, Để không làm ba đục vậy, thêm khó xử Vậy là anh sẽ không còn ở lại sớm mình nữa hả Em sẽ không còn ai Để kể chuyện ma nữa ừ. rồi Giọng cô nói nghẹn ngào Những giọt nước mắt lăn dài trên má Nghe vậy Bóng dáng ba đục bỗng dưng thở dài Não nề nói Anh cũng muốn ở lại đây Chơi với em mà mọi người lắm Nhưng đến luôn Anh phải đi rồi Nhưng em yên tâm, chuyện ma của anh đầy một bụng Em cứ nhớ lại, mà kể cho mấy đứa nhỏ nghe nghe Nhớ kể cho tụi nó nghe, về một con ma tốt bụng và hơi xí đu chút nghe em Út nhỏ cật đầu, cố gắng mỉm cười, dù nước mắt em, vẫn cột trôi Em sẽ nhớ anh lắm, đó. anh ba đột giảm dưới Anh hay bài trò quái đảng Làm em cười muôn rớt thèm Em sẽ kể hết những chuyện vui dạy anh cho mọi người nghe Anh bỗng dưng cười lớn nụ cười tươi tắc hơn một chút <cười> Nhớ anh Thì lâu lâu ra bờ sông Hát giọng cổ nha em Biết đâu Anh lại hát ké với em nữa đó Giọng ca có một không hai của anh Chắc chắn Sẽ làm cho đám ca dưới sông Cũng phải quẩy theo Anh cố gắng pha trò để làm chơi bớt nỗi buồn trong lòng út nhỏ. Nó mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút hụt hận. Một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Mà anh đi đầu thai ở đâu vậy? Có xa xôi lắm không? Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là đến lúc anh phải đi rồi. Hình như có ai đó đang gọi anh. Vừa nói, vừa đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nơi những bóng cây cổ thụ cao lớn In hằng lên trên nền trời Như đang lắng nghe Một lời gọi từ nơi xa xôi Hai người ngồi lặng lẽ Bên nhau dưới ánh trăng Không gian tỉnh mịch Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ Và tiếng dế kêu trĩ trả đâu đó Trong những bụi cây cỏ gian sông Nỗi buồn mang mát Bao trùm không gian Nhưng cũng có một sự thanh thản nhẹ nhàng Anh có muốn em làm gì cho anh Trước khi anh đi không Hay là Em hát cho anh nghe bà lý cây bông nha ba đục nhẹ giọng nói Thôi em đừng hát Em cũng biết tông như anh mà Hát dở ẹt hả Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi Út nhỏ cảm ơn em đã là bạn của anh Đã giúp anh hiểu ra nhiều điều Nhờ em mà anh biết được Quá ra ma cũng có bạn Anh cũng cảm ơn anh, anh Ba Đục, anh là người bạn đặc biệt nhất của em. Anh không chỉ thầm tiếng mà còn rất tốt bụng luôn. Nổi song nó ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đột nhiên, một luồng sáng dịu nhẹ, ấm áp bao trùm lấy Ba Đục. Ánh sáng trắng xóa nhưng không chói mắt, mang theo một cảm giác bình yên lạ thường. Bóng hình anh mờ dần rồi tan biến vào không trung, để lại một làn khói mỏng manh lãng đãng tinh bạc xoa. Sau đó tan biến theo làng gió nhẹ Út nhỏ dụi mắt nhìn theo Thay dị bóng dáng hồn ma quen thuộc Nó chật nhìn thấy Một bóng hình thanh niên túng tú Sáng ngời với nụ cười trạng trở Như ánh bình minh Từ từ bay lên trời cao Hòa vào dần trăng dịu mát Út nhỏ há hóc miệng Lắp bắp không tin vào mắt của mình Anh ba đột anh, anh đẹp trai quá đi Nó chưa bao giờ nghĩ rằng Ba Đục lại có thể đẹp trai tới như vậy Út nhỏ ngước nhìn theo bóng hình sáng ngời bay lên cao qua giàu dần trăng dịu mát Trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng cho người bạn của mình Nó thầm nghĩ Thì ra anh Ba Đục thật sự là một người rất đẹp trai Anh đã đi đầu thai rồi Chắc chắn anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn Không còn ai chơi anh xấu nữa Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng Người dân sống cây trăm lại mơ hột nghe thấy khác gi vọngng cổ quen thuộc văn d đâu đây nó như một lời chào tạm biệt đầy yêu thương của người đã từng cắn bó với họ và Út nhỏ mỗi khi ra bờ sông dẫn không quên ngần Nga những câu giọng cổ buồn nhớ về người anh với biệt danh lạ ma xạm xí nhưng lại có trái tim ấm áp giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên túng tú trên thiên đường nỗiụ trong lòng cô bé dần vui ngoai thay già đó là một niềm tin Vào một tương lai tốt đẹp hơn Cho người bạn của mình Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay Kính thưa quý vị Câu chuyện rất Vui nhẹ Rất ý nghĩa Nó không thiên dệ ba bị Nhưng nó mang tới một cái ý nghĩa Rất là đặc biệt quý vị Câu nói đâu có mất tiền mua Đúng không? Người ta xấu kệ người ta đi Chọc ghẹo người ta làm chi vậy đó. Rồi để rồi người ta có chuyện rồi sao tao nói thí dụ như bây giờ nghe Tôi xấu thiệt Chê tôi Ờ tôi... thì tôi xấu đi Nhưng mà những người ta nhạy cảm over thiên kinh sao Lỡ có chuyện gì mấy người mang tội đó Thiệt Cho nên cái câu mà Thấy gì ok tôi xấu thiệt đó Mọi người cứ khen Thằng này dễ nhìn dễ thương nghe Tôi biết là mọi người nói dốc đó Nhưng mà tôi cũng vui nữa Thiệt nghe yeah. Bớt đi Mấy ba mấy má bớt chê nha Mấy người mà hay tối ngày đi chê người ta đó Bớt lại nha Cái đó kêu bằng khẩu nghiệp đó nghe Bớt chê tụi nữa Tụi kêu ba đục lại nhà tối ngủ Hát cả lương cho nghe ráng chịu <cười> Rồi hết chuyện Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại